Lâm tiêu ngẫm nghĩ, lấy một viên hoạt lực chi châu ra. Từng đợt lực lượng sinh mệnh tràn ra ngoài. Chút lát sau vết thương trên người phân thân toản địa giáp hoàn toàn khép lại. Lực lượng sinh mệnh trong hoạt lực chi châu biến mất một phần ba. Lâm tiêu thả lỏng thần kinh. Không ngờ hoạt lực chi châu có công hiệu như vậy. Giờ lâm tiêu chỉ cần cẩn thận một chút, cộng thêm công hiệu của hoạt lực chi châu, không đến mức bị nguy hiểm mạng sống. Lúc này có bóng người từ xa bay đến. Lâm tiêu sưởng sốt con ngươi vàng sậm co rút. Người đột nhiên xuất hiện là độc cô phá thiên của đế quốc thiên huyền. Vù vù vù. Độc cô phá thiên mới đột phá quái vật lưng mọc dây leo xanh công kiếp. Gã thở hồng hục, Ánh mắt tập trung vào phân thân toạn địa giáp. Mắt độc cô phá thiên lạnh lùng nói. Là yêu thú. Trường kiếm chém vào phân thân toạn địa giáp. Yêu nguyên sôi trào. Phân thân toạn địa giáp thúc giục yêu linh bác quyển lấy từ chỗ thiên mãn vương. Móng vuốt màu vàng như sao băng vỗ mạnh vào đa quan độc cô phá thiên chém ra. Lâm Tiêu rất muốn biết cái gọi là đệ nhất nhân trong quê nguyên cảnh đế quốc thiên huyền có thực lực như thế nào. ầm, um, Móng vuốt vàng và trường kiếm va chạm mạnh lộ ra, vang tiếng nổ điếc tai. Trong một chiêu hai bên ngang sức ngang tài. Con ngươi độc cô phá thiên co rút trong lòng thầm giật mình. Yêu thú này có lai liệt gì? Sao mà cường đại thế? Tuy độc cô phá thiên mới thoát khỏi quái vật lương mọc dây leo xanh công kiếp chạy đến tầm thứ ba. Thực lực yếu một chút nhưng yêu thú cử tin đỉnh phong bình thường không thể ngăn cản. Yêu thú như vậy tuyệt đối không thể để nó sống sót một khi nó trở thành yêu vương sẽ là tai họa lớn cho nhân loại. Độc cô phá thiên hét to một tiếng. Cầu bại nhất kiếm. Kiếm ý bất bại thập phẩm viên mãn thúc dục đến tận cùng. Chiến ý hùng hồn phát tan án mây. Hình thành cột kiếm khí thôn thiên trong bão cát chém tới hướng phân thân toàn địa giáp. Phân thân toàn địa giáp vỗ đôi cánh vàng biến thành luồng sáng vàng. Cái đuôi thô to cuốc ra đập vào đao quan của độc cô phá thiên. Phật Phục Đa quan chứ kiếm ý bất bại thập phẩm viên mãn tan nát, cái đuôi của phân thân toản địa giáp cũng đau nhất. Một số vẫy vàng sậm nước rạng chảy máu. Thông thiên nhất trảo. Móng vuốt vàng từ trên trời giáng xuống chứ uy hiếp đại đạo không thể ngăn cản. Độc cô phá thiên hư trường kiếm, bùng một tiếng thân thể gã bay ngược ra ngàn thước. Tầm cát dọc đường đi bắn tung tóng. Độc cô phá thiên khựng lại, chân nguyên sôi trào, cổ họng ngứa ngấy. Độc cô phá thiên nhìn chầm chầm phân thân toản địa giáp, lòng thầm giật mình. Không thể nào! Cầu bài nhất kiếm của gã có thể phá thủng nguyên khí phòng ngự thượng phẩm vậy mà chỉ chém vỡ mấy miếng vẫy của yêu thú màu vàng. Đùa sao? Lần đầu tiên trong lòng độc cô phá thiên thấy uy hiếp cực lớn đôi mắt trầm trọng ầm độc cô phá thiên thiêu đốt chân nguyên đến cực độ chiến ý cực kỳ đậm đặc phóng lên cao lúc trước độc cô phá thiên đánh nhau với quái vật lưng mọc dây leo xanh khiến gã mệt nhọt cộng thêm thông thiên nhất trảo làm kinh mạch trong người đứt đoạn đau nhói độc cô phá thiên uất nghẹn chẳng lẽ hôm nay gã sẽ té mương tại đây sao Không đợi độc cô phá thiên suy nghĩ nhiều. Yêu thú màu vàng vọt lên trời. Hơi thở yếu dần. Cuối cùng biến thành luồng sáng vàng khuất mắt gã. Độc cô phá thiên không dám kinh thường tiếp tục cảnh giác thật lâu. Sau khi chắc chắn yêu thú màu vàng thật sự rời đi thì độc cô phá thiên thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm khó hiểu. Chuyện gì đây? Rõ ràng yêu thú màu vàng chiếm ưu thế, tại sao nó bỏ đi ngay? chuyển nguy thành an khác lạ thế này làm độc cô phá thiên khó mà chấp nhận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r 766 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.r Chương 964 Ước Đảo Trong Hoang Mạc 2. Lâm Tiêu điều khiển phân thân toản địa giáp lướt qua không trung, chép miệng thầm nghĩ. Đệ nhất nhân lão nhân tiên phong đạo cốt đế quốc thiên huyền cũng chỉ có thế. Độc cô phá thiên rất mạnh. Nhưng so với phân thân toản địa giáp thì còn kém một bậc. Đương nhiên Lâm Tiêu không dám khẳng định độc cô phá thiên còn giấu đòn sát thủ nào không. Có điều đây không phải cuộc chiến sinh tử tử. Lâm Tiêu không muốn liều mạng với độc cô Phá Thiên. Trước tiên hội hợp với bản tôn đã. Khi độc cô Phá Thiên xuất hiện ở tầm thứ ba thì bản thân Lâm Tiêu cũng vào trong tầm thứ ba. Lâm Tiêu và phân thân toản địa giáp cách nhau cỡ vạn dặm không quá xa. Hai bên liên tục đến gần nhau. Ủa? Đằng trước có ước đảo. Lâm tiêu bay dây lát đột nhiên có một ớt đảo đập vào mắt hắn Ơt đảo rộng cỡ mười dặm Rậm rạc ôm um tùm rất là bắt mắt trong sa mạc hoang vu Lực lượng sinh mệnh cực kỳ cường đại khó miêu tả tỏa ra từ ớt đảo Chỉ nhìn từ xa đã làm lâm tiêu thấy thoải mái vui vẻ Ơt đảo biết ẩn làm lâm tiêu động lòng Xuống dưới xem thử Lâm tiêu lao ngay hướng ướt đảo. Chợt có tiếng nổ, một cái bóng vàng đất lao ra khỏi hoang mạc bên dưới, điên cuồng xông hướng lâm tiêu. Con ngươi lâm tiêu co rút, phân thân toàn địa giáp mới trải qua vụ này giờ đến lượt hắn. Cùng lúc đó bộ giáp vô hình hiện ra trên người lâm tiêu, hắn vung đao chém vào con thú cát. Phật Phụt Lôi đình đao lấp lánh lôi quang chém vào thân thể con thú cát, sẽ đôi nó ra. Nhưng con thú cát như không có cảm giác đau đớn gì, vuốt nhọn vỗ mạnh vào người lâm tiêu. Bùng! Bên ngoài hư không áo giáp dao động các đợt sóng gợn, lâm tiêu như đạn pháo vọt ra ngoài. Chấn động mạnh liệt làm nội tạng lâm tiêu nhộn nhạo theo. Công kích thật đáng sợ Nếu không có hư không áo giáp thì ta đã bị thương. Bản tôn tự mình đụng độ với con yêu thú cát thì lâm tiêu mới biết chỗ khủng bố của nó. Con thú cát màu vàng đất gầm rống lại xông lên. Lâm tiêu sử dụng ngay nhất mũi chân hỏa. Lửa nhiệt độ cao bùng cháy thoáng chốc đốt thân thể con thú cát. Tiếng hét chói tai vang lên, con thú cát vùng vẫy giữa không trung nhưng cơ thể vẫn lao tới trước. Mặt cát mất mấy giữ tận khủng bố. Nhất mùi chân hỏa có hiệu quả cao trong tầm thứ nhất. Tầm thứ hai sinh tử quyền lâu nhưng khi đối diện con thú cát kỳ lạ thì mất đi tác dụng mạnh mẽ. Dù sao cửu huyền tâm diễm của lâm tiêu vẫn chưa viên mãn. Lâm tiêu tức giận quát Chết đi Lôi đình đao biến thành lôi quang đầy trời chém ra Đao ý thập phẩm viên mãn khiến không gian và giảm thành biển sét Tiếng sấm ầm ầm bao bọc con thú cát thành quả cầu sét Phập phục nhấc mụi chân hỏa và đao ý thập phẩm viên mãn Lôi quang tẩy lễ Con thú cát màu vàng đất nổ tung thành cát vàng bay theo gió Lâm tiêu ẩn đi hư không áo giáp, hắn thở hắt ra, rốt cuộc con thú cát đã chết. Vù vù vù. Hai luồng sáng từ xa bay tới, dường như bị tiếng động chiến đấu của lâm tiêu hấp dẫn. Hai luồng sáng đến gần hơn mười dặm. Sáu con mắt nhìn nhau, đối phương lộ vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Là ngươi, ầm, chân nguyên bùng cháy. Đối phương tăng tốc độ Hai luồng sáng bao vây hai bên lâm tiêu Đó là tứ hoàng tử Bách Lý Huyền la của La Sơn Tôn Thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử Đắc Lai toàn bất phí công phu Lâm tiêu Để xem lần này ngươi trốn đi đâu được Bách Lý Huyền la một trái một phải bao vây lâm tiêu Trong lòng mừng rỡ Hai người mới vào tầm thứ ba sinh tử quyền lâu không lâu liền gặp đối phương. Bách Lý Huyền La đang định thăm dò không gian tầm thứ ba thì mơ hồ nghe phương xa có tiếng chiến đấu. Thế là chạy tới tìm hiểu. Bách Lý Huyền La thấy ướp đảo trong sa mạc. Mừng rỡ vì có lẽ sẽ tìm được báu vật. Sau đó thấy lâm tiêu trên bầu trời. Cảm giác thật là sướng muốn chết Bách Lý Huyền nhìn Lâm Tiêu chầm chầm cười nhạt nói Lâm Tiêu, lần này ông trời cũng muốn ngươi chết còn lời gì để nói không? Lâm Tiêu bị bao vây hai bên, vẻ mặt không hề hoảng loạn ngược lại vô cùng bình tĩnh, mắt lón tia sắc lạnh Ngươi tự tin có thể đánh chết ta sao? nếu là mấy năm trước thì lâm tiêu còn hơn kiên dè bách lý huyền nhưng bây giờ trong lòng hắn chỉ có lạnh lung và sát ý vô tận mặc kệ vì đại ca hay bản thân lâm tiêu bách lý huyền phải chết còn la bên cạnh bách lý huyền lâm tiêu liếc la hắn nhếch mép cười nhạt la sơn tôn năm lần bảy lượt khó xử hắn muốn giết lâm tiêu Nhìn La thì biết La Sơn Tông chưa từ bỏ ý định thử Lâm Tiêu, không còn gì để nói nữa. Ha ha ha! Bách Lý Huyền cười to bảo. Lâm Tiêu, phải nói đôi khi ta rất phục ngươi, lúc này vẻ mặt vẫn không kinh hoàng. Thế nào? Hay ngươi nghĩ một mình có thể chống lại hai chúng ta? Hay cho rằng có người đến cứu ngươi? Bách Lý Huyền cười khẩy. Nét mặt sa sầm, mắt lông lên hung ác nói Ngày xưa nếu không tại đại ca của ngươi thì giờ này Đông Phương Nguyệt Linh đã là người của Bách lý huyền ta Lâm gia các ngươi không có ai tốt Nếu lúc trước đại ca của ngươi nghe lời có lẽ ta sẽ đồng ý cho hai huynh đệ làm con chó hầu ta Bây giờ Hai huynh đệ phải chết Phải rồi Đột nhiên Bách Lý Huyền cười dâm. Nghe nói ngươi có một mụi mụi xinh đẹp như hoa, hơn nữa là quán quân đại tái phong vân bản lần này. Chập chập ta thích loại nữ nhân như thế, vừa đẹp vừa có tài năng siêu phàm. Tưởng tượng bọn họ thở dốc vạn vẹo dưới thân là ta thấy sướng, ha ha ha. Tay phải lâm tiêu siết chặt lôi đình đao, ánh mắt lạnh băng thoáng chốc nhiệt độ giảm bớt mấy chục độ gió lạnh rít gào bách lý huyền cười lạnh lùng sao thế ngươi muốn phản đối sao hạ ha, ha ha đúng là loại ánh mắt này ta thích thấy ánh mắt điên cuồng của ngươi yên tâm ta sẽ không giết ngươi ngay ta muốn hành hạ ngươi từ từ đến chết còn có đại ca của ngươi Mấy thiên tài quận hiên giật Người nào chống đối Bách Lý Huyền Thì ta sẽ không bỏ qua Trong sinh tử quyền lâu Sinh tử nghe theo ý trời Không ai biết là ta giết các ngươi Ha ha ha Từ sau đại tái phong vân bản Mấy năm trước tứ hoàng tử Bách Lý Huyền đã rất muốn giết Lâm Tiêu Nhưng e ngại các loại quy tắc Nên không tự mình xuống tay được Trơ mắt nhìn Lâm Tiêu từng bước một trưởng thành Hiện tại trong sinh tử quyền lâu không còn quy tắc gì trói buộc bát Lý Huyền thoải mái giải phóng cảm xúc thật sự của hắn Gã cảm thấy rất sung sướng Lâm Tiêu nhìn bộ dạng ma ửa của bát Lý Huyền Hắn lắc đầu Người như vậy không xứng làm võ giả càng không xứng là một hoàng tử Bách Lý Huyền hoàn toàn là kẻ điên, vì lòng ích kỷ bất chấp mọi thứ. Lâm Tiêu lười nghe Bách Lý Huyền lảm nhảm, hắn ra tay trước. Chết đi! Ánh mắt Lâm Tiêu sắc bén, đa quan màu lam cùng với tiếng nổ ầm ầm như lạc trời bay ra, xé rách các vàng mênh môn. Bách Lý Huyền lạnh lùng quát. La, giết hắn! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.s.y.z 767 truyện audio được phát hành tại truyện audio.s.y.z Chương 965 đối với hai kẻ địch Bách Lý Huyền lao lên, đại ấm màu vàng xuất hiện trong tay gã Đại ấm ầm ầm đè xuống đa quan lâm tiêu chém ra ầm ầm ầm Đa quan tan vỡ Chấn động mạnh liệt truyền đến. Lâm tiêu thụt lùi mấy bước. Bách Lý huyền điều khiển đại ấm màu vàng phượng lại trong không trung. Mặt bách Lý huyền vặn vẹo nói. Lâm tiêu, phải công nhận thiên phú của ngươi rất kinh người, nhưng dù ngươi thiên tài đến mấy cũng khó thoát chết. Bách Lý huyền thiêu đốt chân nguyên đến cột đỉnh. Trong tiếng quát ôm ôm. Bác Lý Huyền dốc hết sức đập Giang Sơn ấn xuống không chút nương tay. Bên kia La của La Sơn Tông cũng hành động. Lâm Tiêu muốn trách thì trách người ngu ngốc cứ đối nghiệp với La Sơn Tông ta. Yên tâm sau khi ngươi chết ta sẽ cho đại ca của ngươi xuống dưới đoàn tụ. Hoàng Thiên hậu thổ ấm trấn áp. La không do dự ngần ngừa dây nào gã vung tay lên. Đại ấm màu vàng đất bỗng hóa to, khí thế vĩ đại hơn hẳn gian sơn ấm của Bách Lý Huyền. Khí hỗn độ mông lung lan tràn, đại ấm như ngọn núi to ngàn trượng ầm ầm đè xuống. Dù Bách Lý Huyền là nói nông nghênh nhưng trong lòng không chút lơ là Hai người biết lâm tiêu đáng sợ. Vừa ra tay đã dốc hết sức. Không chút ngần ngừa cố gắng nhanh chóng giết hắn để tránh đêm dài lắm mộng. lâm tiêu quát to. chỉ bằng hai ngươi mà muốn giết ta. còn kém xa lắm. lâm tiêu vận dụng đa ý thập phẩm viên mạng đến tột đỉnh. răng rắc. răng rắc. các tia chớp thô to nổi lên, đao quang rực rỡ va chạm với hai pháp ấm. ầm ầm ầm đa quan cô động cực độ tan vỡ lâm tiêu bay ngược ra mấy trăm thước sóng xung kịch mãnh liệt chấn động nội tạng lâm tiêu chân nguyên ngoài thân dao động gợn sóng Bách lý huyền la cầm đại ấm thì người chỉ hơi nhúc nhích một chút không bị thương nặng mặc Bách lý huyền hung tợn nói đến nữa Bách lý huyền thúc giục gian sơn ấm to lớn xoay tiếp không ngừng đập xuống La canh chừng một bên, hoàng thiên hậu thổ ấm lơ lưỡng trên đầu gã toát ra uy hiếp càng đậm đặc. Lâm tiêu rất e ngại. Vù vù vù. Đại ấm màu vàng khổng lồ dồn dập đè xuống, vách lý huyền gầm gừ. Từng đợt chân nguyên màu vàng liên tục rót vào giang sơn ấm. Giang sơn ấm màu vàng nổi lên nhiều cái bóng. Là bức tranh sông nước gấm vóc. Giang Sơn vạn dặm, nguy nga vĩ đại, khí thế hủy diệt tất cả. Như thể thứ Lâm Tiêu đang đối kháng không phải đại ấm mà là Giang Sơn. Lâm Tiêu gào thét, ngũ ngục Pháp vương đao, thần ngục đao. Trường đao xé trời, Lâm Tiêu thi triển thức mạnh nhất trong ngũ ngục Pháp vương đao đao Pháp trung giai thiên giai đao khí thô to xẹp qua không trung tung hoành không trời, ầm ầm nghiền xuống. ầm ầm ầm. Vang tiếng nổ điếc tai liên miên không dứt. Từng đập chân nguyên trùng kích tựa sóng biển khuyết tán bốn phương tám hướng. Từng tầm cát vàng dưới đất bị cuốn lên. Bầu trời mông lung như đến đêm đen. Bùng, đao quang và đại ấm màu vàng va chạm sức mạnh nặng nề làm lôi đình đao run rẩy trong tay lâm tiêu. Hắn vội vận chuyển chân nguyên tinh thần đao ý vô tận thập phẩm viên mãn đánh bay giang sơn ấm. vang tiếng cười nhạt. còn ta nữa. la điều khiển hoàng thiên hậu thổ ấm nghiền áp. lâm tiêu để xem lần này ngươi làm sao trốn. khí hỗn độ mông lung rũ xuống. Đại ấm Phô Thiên cái điện chưa ập xuống lâm tiêu đã cảm giác cơ thể bị tỏa định chặt chẽ. Lông tơ dựng đứng. Uy hiếp chí ca vô thượng bao phủ lâm tiêu. Trong nguy hiểm, lâm tiêu lại thúc giục chiến đao, bất chấp tất cả chém ra. Bùm! đao quan tan nát. Lâm tiêu bay ngược ra. Chân nguyên hộ thể tan vỡ. Thiên nguyên long lân giáp thượng phẩm cũng nứt rạn ly ti. Nếu không nhờ lực phòng ngự cường đại của tinh thần tôi thể quyết chỉ một chiêu này đủ làm lâm tiêu bị thương nặng hộp máu. Lâm tiêu giật mình thầm nghĩ. Nghe nói hoàng thiên hậu thổ ấm là bảo ấm trấn quốc ngày xưa của đế quốc La Sơn quả nhiên không tầm thường. Lúc trước Lâm Tiêu từng đỡ được Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấm do La Bá Thiên sử dụng nhưng không dựa vào sức mình. Bởi vậy hắn không hiểu rõ sức mạnh của Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấm. Hiện tại Lâm Tiêu chính thức thấy rõ sự cường đại của loại báo vật này hơn xa nguyên khí thượng phẩm. So với Giang Sơn Ấm thì Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấm đáng sợ hơn. Nó là chí bảo trấn tôn của La Sơn tôn chướng ấm ký vương giả rất khủng khiếp. Sức người không ngăn lại nổi. một kiếp trúng đòn. hoàng thiên hậu thổ ấm không dừng lại. tiếp tục ầm ầm nghiền ép, khí cơ tỏa định lâm tiêu. không cho hắn cơ hội chạy trốn. ánh mắt lâm tiêu trầm trọng chỉ tay một cái. vô không thần chỉ. ầm ầm ầm. Một ngón tay dài trăm trượng thô to xuất hiện trong thiên địa, như ngón tay thiên thần vương ra đè hoàng thiên hậu thổ ấm khổng lồ. La cười khẩy nói. Tài mận, nát cho ta. Chân nguyên trong người La như dòng sông rót vào hoàng thiên hậu thổ ấm, hơi thở môn lung trên đại ấm càng đậm đặc. Hoàng thiên hậu thổ ấm khẽ run, Răng rắc. Ngón tay to nứt rạng ly ti. Vỡ vụn như mảnh pha lê. Hoàng thiên hậu thổ ấm nguy nga như thiên thạch bay tới đè lâm tiêu xuống. La cười to bảo. "Ha ha ha, Chết đi. Tầm tầm khí hỗn độn đè xuống, la sướng rơn. Bị hoàng thiên hậu thổ ấm đè. Dù là nửa bước vương giả cũng sẽ bị thương nặng. Càng đừng nói lâm tiêu chỉ là một võ giả quê nguyên cảnh hậu kìa không có cơ hội cho hắn trở mình. Bách lý huyền cười lạnh lùng cầm gian sơn ống đứng một bên nhe răng cười nói. La trống chết hắn đi. đột nhiên, tiếng gầm như sấm vang lên. nhấc mũi chân hỏi bạo. ầm ầm ầm. tiếng gầm rú đinh tai vang lên. dòng cát dưới đất như nước lan tràn bốn phương tám hướng. Hoàng thiên hậu thổ ấn uy mảnh vô biên bị sức mạnh to lớn hớt bay, một luồng sáng từ trung tâm bay ngược ra. Bách Lý Huyền, la rất ngạc nhiên. Gì đây? Lâm tiêu bị hoàng thiên hậu thổ ấn trấn áp mà không chết. Bách Lý Huyền, la giật mình nhìn đằng trước. Lâm tiêu đứng trong không trung tay cầm đao, hắn mặc hư không áo giáp trong suốt. Áo giáp tỏa sáng rực rỡ, giao động không gian mơ hồ truyền đến. Như thể lâm tiêu đã hoàn toàn hòa vào hư không, chẳng cảm giác được hắn ở đâu. Bách Lý Huyền là con người co rút. Đây là báo vật gì mà khiến người thần dung hư không? Hay là báo vật nào đó có ấm ký vương giả? Bách Lý Huyền là có địa vị rất cao trong đế quốc võ linh. Đã thấy rất nhiều bảo bối Nhận ra ngay áo giáp trên người Lâm Tiêu không giống bình thường Lâm Tiêu lạnh lùng cười Bách Lý Huyền, La, hai ngươi chỉ có bấy nhiêu năng lực thôi sao Mắt Lâm Tiêu nóng rực nhìn Hoàng Thiên hậu thổ ấp Không uổng là báo vật trấn tôn của La Sơn Tôn Bàn về thực lực thật sự thì Bách Lý Huyền La đều là cường giả quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn Nhưng Lâm Tiêu dư sức giết hai người Tuy nhiên nếu cộng thêm báo vật trong tay Bách Lý Huyền La lại khiến Lâm Tiêu rơi vào thế yếu Nếu không nhờ hư không áo giáp mới cướp về e rằng mới rồi hắn đã gặp nguy hiểm Lâm Tiêu, ngươi đừng nói mạnh miệng ngươi cho rằng mặc một bộ giáp có ấn ký vương giả thì sẽ bình an vô sự sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 768 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 966 Diệt Hồn Châm bát Lý Huyền cười khẩy nói Bất cứ báo vật nào khi khởi động cần tiêu hao lực lượng Đặc biệt báo vật trên người của ngươi ta không tin ngươi ngăn được một lần có thể ngăn lại tám lần, mười lần. Dù ngươi làm được thì có thể chặn lại một trăm lần không? Tình hình bây giờ là Bách lý huyền, la chiếm ưu thế, hai người không gấp. Lâm tiêu chỉ có thể bị động phòng ngự cứ tấn công mãi, có lần nào hắn không đỡ được thì sẽ chết. Bách lý huyền, la lạnh lùng cười. Hai người khởi động gian sơn ấm, hoàng thiên hậu thổ ấm liên tục đè xuống. Lâm tiêu cười khẩy nói. Ngươi nghĩ chỉ có các ngươi mới biết thi triển ấm pháp sao? Hơi thở sao kinh khủng tuôn ra từ cơ thể lâm tiêu. Ánh sao lấp lánh trên bầu trời tụ tập trên tay phải lâm tiêu, hiện lên đại ấm to cỡ ngọn núi xoay tròn. Tay lâm tiêu chậm rãi đè xuống. Thiên tinh thần khung ấm, địa khung ấm. Lâm Tiêu lại sử dụng một trong những vỏ kỷ đáng sợ nhất hắn đang có thiên tinh thần khung ấm. Trong phút chốc phen tiếng nổ điếc tay, mặt đất bị xới tung hình thành địa ấm màu đen khổng lồ. Nhiều chân nguyên tinh thần rót vào trong đại ấm mông lung đập giang sơn ấm và hoàng thiên hậu thổ ấm. Bách Lý Huyền, la thấy đại ấm màu đen ngưng tụ bằng chân nguyên cười phá lên. Hà ha, ha ha. Lâm tiêu, ngươi bị ngu sao? Chỉ dựa vào công pháp ngưng tụ thành đại ấm làm sao so sánh với báo vật của hai ta? Nực cười, hãy xem ta phá đại ấm của ngươi đây. Võ kỹ và báo vật mặc dù có cùng hiệu quả nhưng còn tùy báo vật, võ kỹ đó là gì? Võ kỹ thiên cấp trung giai như vô không thần chỉ. Ngũ ngục pháp vương đao đúng là mạnh. Đủ sức đối kháng với bất cứ nguyên khí thượng phẩm nào. Nhưng đụng phải báo vật có ấm ký vương giải như hoàng thiên hậu thổ ấm thì ngũ ngục pháp vương đao. Vô không thần chỉ không chịu nổi một kiếp. Nên bát lý huyền. La thấy lâm tiêu muốn dựa vào cái ấm màu đen ngưng tụ bằng chân nguyên đối kháng với báo vật của bọn họ thì bật cười. Muốn dựa vào võ kỹ đối kháng với báo vật của bọn họ. Vậy cần báo vật làm gì nữa? Lâm tiêu quá ngây thơ. Bách lý huyền hét to một tiếng. Phá gian sơn ấm tỏa ánh sáng vàng chói lòa tầm tầm gian sơn hiện ra đập vào đại ấm màu đen lâm tiêu vỗ ra ầm ầm ầm cảnh tượng khiến bách lý huyền khó tin xảy ra gian sơn ấm pha chạm vào địa khung ấm màu đen như một tòa thái cổ thần sơn địa khung ấm lù lù không nhút nhút các tia khí đen chuyển động địa khung ấm nguy nga đứng thẳng Ngược lại ánh sáng vàng trên giang sơn ấm tan vỡ. Đại ấm vàng bị chấn bay ngược về, lăn mấy vòng trên bầu trời. Ánh sáng vàng vụt tắt. Bách Lý Huyền kinh ngạc kêu lên: "Cái gì? Giờ phút này, Hoàng Thiên Hậu Thổ ấm đã va chạm với địa không ấm?" Ầm ầm ầm. Hai đại ấm một màu vàng đất một màu đen lực lượng ngang nhau không chia thắng thua. Lâm tiêu quát to. Địa khung ấm đi. Chân nguyên tinh thần bất chấp tất cả rót vào địa khung ấm. ầm um. Địa khung ấm đánh bay hoàng thiên hậu thổ ấm ầm um, ầm um, tiến lên trước nghiền la. Bách Lý Huyền la trợn mắt há hốt mồm. Không thể nào. Hai người không thể tin vào mắt mình. Đặc biệt là La biết rõ uy lực của Hoàng Thiên Hậu Thổ ấm gã trợn mắt liếu lưỡi, lòng thầm giật mình. Lâm Tiêu sử dụng võ kỹ gì? Hoàng Thiên Hậu Thổ ấm là báo vật trấn tung của La Sơn Tông, chứ ấm ký vương giả. Hay Lâm Tiêu tu luyện võ kỹ là võ học vương giai? Lâm tiêu chỉ là cường giả quê nguyên cảnh sao có thể tu luyện võ học phương giai Đầu óc bách lý huyền và la rối loạn Nếu hai người biết lâm tiêu thi triển địa khung ấm chỉ là thức thứ nhất của thiên tinh thần khung ấm không biết sẽ giật mình đến mức nào Hiện giờ bách lý huyền la không có thời gian giật mình Hai người cắn đầu lưỡi Trường bào trên người la phòng lên Chân nguyên ồn ạt nhập vào hoàng thiên hậu thổ ấm ngăn chặn địa khung ấm công kiếp. La hét lên với bách lý huyền ý bảo hợp lực ngăn cản. Bách lý huyền cắn răng con ngươi lộ tia điên cuồng. Bách lý huyền không ngờ lâm tiêu mạnh đến mức này. Chẳng những phòng ngữ kinh người. Hiện tại mặt công kiếp chặn lại bách lý huyền và la tấm công. Nếu lâm tiêu nghĩ có bấy nhiêu đã đánh bại được gã thì hắn sai mười mươi. Chân nguyên màu vàng bắn lên cao, bắt lý huyền rống to. Hoàng đạo bí pháp, hoàng huyết gia trì. Từng vầm sáng huyền diệu tuôn ra từ người bắt lý huyền, gã cắn lưỡi, máu vàng phun vào giang sơn ấm giả bay về bên gã. Âm âm âm! Như bị lực lượng bí ẩn kích động gian Sơn ấm tỏa sáng chói lòa. Từng ảo ảnh gian Sơn hiện ra có ảo ảnh hình rồng màu vàng ngưng tụ Rồng vàng ngửa đầu gầm rống Thanh âm xuyên thấu viễn cổ hồng hoang Toát ra thê lương Xen lẫn uy nghiêm bá đạo đè ép thiên địa, Bách Lý huyền hung tận hét chói tai Đây Đại ấm vàng khí thế mạnh hơn trước gấp đôi ầm ầm lao ra. Dọc đường đi hư không như không chịu nổi uy hiếp nhăn như, như vải vóc bị nhàu. Một luồng sáng vàng bay vút tới gần lâm tiêu. Địa khung ấm của lâm tiêu đang đối kháng với hoàng thiên hậu thổ ấm, hắn tập trung hết sức lực vào công kiếp. Thấy đại ấm màu vàng bay đến, lâm tiêu cau mày. Giang Sơn ấm trải qua Bách Lý Huyền vận dụng phát ra uy hiếp không thu gì hoàng thiên hậu thổ ấm. Rồng ảo màu vàng toát ra khí thế trấn áp vạn cổ. Dù Lâm Tiêu thúc dục trận pháp hư không thủ hộ trên hư không áo giáp cũng khó mà bình yên vô sự. Trừ phi Lâm Tiêu đánh tan địa không ấm mới dư sức phòng ngự. Nhưng Lâm Tiêu mà rút về địa không ấm Lại sử dụng địa khung ấm sẽ tiêu hao số lượng chân nguyên tinh thần lớn đến nỗi lâm tiêu hiện tại khó chịu nổi. Hơn nữa chưa chắc hình thành cơ hội tốt như thế này. Lâm tiêu nhướng mày đối diện hai lựa chọn khó khăn. Làm sao đây? Mắt thấy đại ấm màu vàng xoay tiếp sắp dán xuống, lòng lâm tiêu mấy động. Trước mặt lâm tiêu đột nhiên hiện ra một cái lô đỉnh cổ xưa. Kích cỡ rất nhỏ. Chạm khắc các loại hoa văn bí ẩn. Bộ dạng bình thường. Đây là bát quái lô. Tinh thần lực ngưng tụ vào bát quái lô, lòng lâm tiêu mấy động. Lâm tiêu vận chuyển bát quái lô bay hướng đại ấm màu vàng. Ban đầu khi mới đột phá quê nguyên cảnh sơ kìa lâm tiêu có thể sử dụng bát quái lô luyện đan. đây là lần đầu tiên hắn dùng nó công kiếp. trong lòng lâm tiêu luôn nghĩ bát quái lô rất bí hiểm. hắn không rõ lai lịch của nó thế nào nhưng chắc chắn không là báu vật bình thường. nhưng nói đi phải nói lại. bát quái lô dù sao là đan lô. lâm tiêu không hy vọng nó có thể đánh đâu thắng đó chỉ mong đỡ được gian sơn ấm công kiếp cho hắn có đủ thời gian trấn áp hoàng thiên hậu thổ ấm của la là được. bách lý huyền thấy bác quái lô to cỡ nắm tay bay ra gã phì cười. hạc ha ha. lâm tiêu ngươi đường cùng đến mức này sao. cho rằng lấy một cái lư hương sức sẹo ra có thể chặn lại gian sơn ấm của ta. nực cười. Bát Lý Huyền không ngừng động tác cố gắng thúc đẩy Giang Sơn Ấn Đè Lâm Tiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 769 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 967 tự tàn sát nhau 1. Lâm Tiêu quát to Đây Bác quái lô to cỡ nắm tay bỗng chút to ra cao cỡ một người ánh sáng mông lung quyết tán, bí ẩn khó lường. Trước gian sơn ấm màu vàng cao mấy chục trượng. Bác quái lô chỉ to cỡ một người như kiến đối diện mãnh hổ. Nhỏ bé không đáng nhắc đến. Va chạm kịch liệt như sao chổi đụng trái đất một đan lô một ấm đập mạnh giữa hư không. Thoáng chốt trời sụp đất nước vạn vật tĩnh lặng. Bùng! Cảnh tượng đáng kinh ngạc xảy ra. Bát quái lô đen thui không chút bắt mắt đè trên địa ấm màu vàng. Tiếng răng rắc vàng bên tai. Giang sơn ấm là chí bảo thế nhưng đang bị nứt nẻ. Vết nước nhanh chóng lan tràn nguyên đại ấm màu vàng. Long khí tán loạn. Giang sơn sụp đổ. Gian sơn ấm khổng lồ bay ngược về. Ảm đạm chết lặng rớt xuống sa mạc. Cố gắng cỡ nào cũng không làm nó bay lên được. Trong khoảnh khắc mọi người ngây ngẩn trợn mắt há hốt mồm, bao gồm lâm tiêu sử dụng bát quái lô. Bách lý huyền hét chói tai như ủi hú thần gào. Sao có thể như vậy? Gian sơn ấm của ta vỡ. Cả người Bách Lý Huyền run bần bật trong mắt tràn ngập tức giận. Khó môi lâm tiêu co giật, hắn tràn đầy tin tưởng bác quái lô nhưng không ngờ nó khủng khiếp tới mức này. Chí bảo giang sơn ấm trong tay Bách Lý Huyền không chịu nổi một kích của bác quái lô. Như trứng chọi đá, đụng nhẹ cái là vỡ nát. Lâm tiêu nhanh chóng chấn tĩnh lại. Hắn vội trúc hết chân nguyên tinh thần vào địa khung ấm. Cử tinh ngạo thế quyết diệt. Nhờ cử tinh ngạo thế thúc giục địa khung ấm tỏa ánh sáng đen mông lung tăng mạnh uy lực. Âm! Địa khung ấm đánh bay hoàng thiên hậu thổ ấm, đè xuống la. Nếu trúng đòn công kiếp đó dù la mạnh mấy cũng khó thoát chết. Vào phút nguy hiểm mặt la giữ tợ, gã hét to. Một cây kim mỏng xanh âm u toét ra dao động quá dị nằm trong tay la, gã vung tay ném. Một luồng sáng hư vô nhập vào hư không. Người lâm tiêu dựng đứng lông tơ. Cảm giác cực kỳ nguy hiểm bao phủ toàn thân hắn. Làm hắn ngột thở. Hư không áo giáp trên người lâm tiêu bừng sáng, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện cách vài trăm thước Đó là trận pháp hư không chuyển hoáng trên hư không áo giáp Lâm tiêu mới biến mất trong không trung thì sạc một tiếng Cây kim nhỏ đến nổi mắt thường khó thấy đâm vào chỗ hắn vừa đứng Mũi kim lạnh lẽo đâm vào hư không Cơ bắp lâm tiêu căng cứng tinh thần cực kỳ chấn động Chuyện gì đây? Rõ ràng Lâm Tiêu mới né khỏi cây kim quá dị công kích nhưng vì sao cảm giác nguy hiểm mãnh liệt không biến mất. Lâm Tiêu không dám kinh thường. Vội rót chân nguyên tinh thần liên tục nhập vào hư không áo giáp. Hắn không ngừng thấp thoáng trong không trung. La nhanh chóng trốn khỏi địa không ấm cười to bảo. Lâm Tiêu, ngươi không trốn thoát được đâu. Diệt hồn châm của ta chứa áo nghĩa không gian có thể tỏa định vị trí không gian của ngươi. Đây là báo vật trấn tôm khát của La Sơn tôm ta. Ngươi đã bị nó tỏa định, ngươi chết chắc rồi. Xẹp xẹp xẹp. Diệt hồn châm thật sự tỏa định vị trí của Lâm Tiêu. Theo hắn xuyên toa trong không trung. Tốc độ cực nhanh vượt qua cực hạn phản ứng của cường giả quy nguyên cảnh. Phật! lâm tiêu mới lộ mặt ra, diệt hồn châm xanh âm u lặng lẽ đâm ngay vào trán hắn. lúc diệt hồn châm ập đến, hư không áo giáp chỉ lón sáng rồi mất tác dụng phòng ngự. cây kim mỏng xanh âm u trong suốt như không phải vật chất nó đâm thẳng vào trán lâm tiêu. ầm, uhm. như thể có quả bom nổ chung trong đầu lâm tiêu. Lực lượng trùng kích linh hồn mạnh mẽ tự tiến biển gầm trùng kích trung tâm linh hồn ngay giữa tinh thần hải. Thoáng chốc linh hồn lâm tiêu bị đóng băng, mọi thứ quay về tịch diệt, hắn té từ trên cao xuống. Góc bên kia. Âm âm âm. Địa khung ấm đen dán xuống, dù nó đã mất lâm tiêu điều khiển thì la vẫn không thoát khỏi địa khung ấm. La bị đè nát nửa người bao gồm tay trái, cơ thể tàn tạ như rẽ rách bay ngược ra. Miệng gã ợp máu. La trúc một đống đen dược ra khỏi giới chỉ, gã không thèm nhìn một lần há mồm nuốt hết vào bụng. Mười mấy hạt hoạt lực chi châu to cỡ ngón cái nằm trong bàn tay la, gã điên cuồng hấp thu lực lượng sinh mệnh trong đó. Nhờ hoạt lực chi châu chữa trị, la mất đi nửa người nhưng không chết, một nửa thân thể gã chậm rãi mọc ra. La nặng nề thở dốc trong mắt gã tràn ngập vui sướng thoát chết. La thầm than nguy hiểm quá. May mắn gã ở tầm thứ ba sinh tử quyền lâu. Lực lượng sinh mệnh trong không khí đậm đặc hơn bên ngoài. Cộng với hạt châu màu xanh thần kỳ nên mới sống nổi. Nếu ở bên ngoài hay điện khung ấm đập nặng hơn thì La đã chết Mặt La vạn vẹo cười dữ tận Lần này ông trời không cho ta chết Bách Lý huyền lắc người đến trước mặt La, mở miệng hỏi Hắn đã chết chưa? La nhìn Lâm Tiêu bị diệt hồn trong đâm trúng, nhe răng cười nói Lâm Tiêu chết thật rồi hay điện hạ không rõ uy lực diệt hồn châm của la sơn tôn ta. diệt hồn châm trực tiếp công kích linh hồn võ giả không thể phòng ngự. trượt phi đến sinh tử cảnh. linh hồn trải qua lột xác mới ngăn được đòn công kích này. không thì dù là cường giả cảnh giới nửa bước vương giả nước bị diệt hồn châm đâm trúng cũng đừng mơ sống sót. la càng đầy tự tin Gã cảm thấy Lâm Tiêu không còn chút hơi thở sự sống. Mắt Bách Lý Huyền lóng tia hương phóng đến gần la. Rốt cuộc tiểu tử này đã chết. Ánh mắt la cảnh giác trường Bách Lý Huyền, vội thục lùi kéo giãn khoảng cách. Bách Lý Huyền cười khẩy nói: "Tứ hoàng tử điện hạ, đừng đến gan tại hạ quá. Hãy tìm xem trên người Lâm Tiêu có báo vật gì không?" hai ta chia đều thôi. La thu về hoàng thiên hậu thổ ấm, luồn khí mông lung rũ xuống bao bọc gã lại. Bách lý huyền lạnh lùng cười. La, ngươi có ý gì. Sợ ta ra tay sao. Yên tâm, Bách lý huyền ta không phải loại người như vậy. nói thật là mới rồi Bách lý huyền có ý giết la, nhưng gã quá gian xảo, không cho Bách lý huyền cơ hội đánh lén. La huyết mắt thản nhiên nói Tứ hoàng tử điện hạ là loại người gì La ta đây rất rõ ràng Mứt lòng trước được lòng sau Người do ta giết mấy cái khác tính sau Cái lô đen vừa rồi thuộc về ta Ta nghĩ chắc tứ hoàng tử điện hạ sẽ không phản đối Bách lý huyền sụ mặt lạnh lùng nói La, ngươi không cảm thấy há mồm mắt quay sao gian sơn ấm của ta gần như bị lô đen đó hủy đi, hoàng thiên hậu thổ ấm của ngươi thì không bị hao tổn gì. Chẳng lẽ không chịu bồi thường tổn thất cho ta bằng cái lô đen sao? Vậy đi! Ta lùi một bước. Lô đen thuộc về ta. Hư không áo giáp trên người lâm tiêu là của ngươi. Vậy thì ngươi không chịu thiệt. Mới đầu hai người đứng chung chiến tuyến. Nhưng Lâm Tiêu chết thì Bách Lý Huyền, La bắt đầu tranh chấp. Báo vật trên người Lâm Tiêu quá mạnh, hai người muốn không động lòng cũng khó. Đặc biệt là cái lô đen một kích hội chí bảo giang sơn ấm ít nhất cũng cỡ đẳng cấp vũ khí vương giả. Rất có thể lô màu đen đó khá mạnh trong hàng binh khí vương giả, Bách Lý Huyền và La không chịu nhường cho đối phương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 770 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 968 tự tàn sát nhau 2. Hư không áo giáp cũng mạnh Nhưng tối đa là chí bảo chứa ấm ký vương giả giống hoàng thiên hậu thổ ấm Không tính là binh khí vương giả La cười khẩy nói, tứ hoàng tử điện hạ, giang sơn ấm bị hủy là chuyện của điện hạ, nhưng cái lô đen này phải thuộc về ta. Không thấy La sơn tôm ta cũng bị tổn thất một cây diệt hồn châm sao. Về áo giáp thì chúng ta thông qua báo vật còn lại phân phối tiếp. Có báo vật như lô đen mang về tôm giao cho lão tổ. La sẽ đổi lại phần thưởng vô cùng kinh người. Hơn hư không áo giáp nhiều. Đương nhiên nếu có thể giết Bách Lý Huyền tại đây cũng là cách hay, tất cả báo vật sẽ thuộc về mình La. Không khí giữa Bách Lý Huyền và La trở nên kỳ dị, nhìn đối phương, lòng nảy sát cơ. La bị thương nặng nhưng gã có báo vật như Hoàng Thiên Hậu Thổ ấm. Bách Lý Huyền bị thương nhẹ nhưng mất chí bảo giang sơn ấm tương đương không còn thủ đoạn đối kháng với hoàng thiên hậu thổ ấm. Hai người có ưu điểm và khuyết điểm riêng, lòng suy tính nhanh. Mắt Bách Lý Huyền lóe tia sáng nói. Thôi, nghĩ nhiều làm gì, lấy báo vật rồi tính. Bách Lý Huyền bay vọt lên cao. Bách quái lô lơ lượn giữa không trung. Bát Lý Huyền vương tay phải chộp lấy ánh sáng trên người gã rực rỡ La bất chấp vết thương chưa lành, vận chuyển chân nguyên Muốn cướp báu vật Nằm mơ đi Vù vù vù Hoàng thiên hậu thổ ấm lơ lưỡng trên đầu la bay vọt ra đập mạnh vào Bát Lý Huyền Bát Lý Huyền rốn to La, người dám tấn công ta ngươi định phản loạn đế quốc sao La lạnh lùng cười Tứ hoàng tử điện hạ nói sai Rõ ràng là tứ hoàng tử điện hạ muốn cướp báu vật của La ta Vậy đừng trách ta ra tay Mau lui ra nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc La vừa đánh bay bách lý huyền vừa tính xác suốt giết người dù bây giờ bách lý huyền mất gian sơn ống nhưng gã là hoàng tử không chừng còn thủ đoạn giữ mạng gì nếu la không thành công nuốt bách lý huyền sẽ là tai họa lớn cho la sơn tôn đây vào phút gian gáp bách lý huyền vương bàn tay chân nguyên ra chộp lô đỉnh màu đen đinh lô đỉnh màu đen lơ lửng trên bầu trời không nhúc nhích bách lý huyền biến sắc mặt thầm giật mình Chuyện gì đây? Với thực lực của gã cú chột này có thể bóp nát một ngọn núi cao ngàn trượng, vì sao không bắt được cái lô đen nho nhỏ? Bách Lý Huyền thượng lại dây lát chợt bùm một tiếng, hoàng thiên hậu thổ ấm cao trăm trượng ầm ầm ập đến. Đại ấm chấn động, Bách Lý Huyền không đỡ nổi bị đánh bay ra ngoài. Bách Lý Huyền bay ngược lại, Mắt hung ác nhìn chầm chầm la đứng gần đó, lòng thầm rít gào. Chết tiệt cái tên la đáng chết. Trong lòng Bách Lý Huyền nảy ra một ý định. Trạng thái hiện tại của gã không có cơ may đối kháng lại hoàng thiên hậu thổ ấm. Nhưng nếu vết la đang bị thương nặng thì vẫn còn hy vọng. Nghĩ đến đây Bách Lý Huyền nổi sát khí. La nếu ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. vù vù vù. bát lý huyền đột nhiên xoay người nhanh như tia chớp la hướng la. bát lý huyền rống to. chết đi. bát lý huyền đánh ra một quyền ảo ảnh chân long bay lượng chân trời gầm rống ợp tới la. bát lý huyền không ổn là cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Gã đánh ra một quyền uy lực cường đại làm thiên địa biến sắc. Nếu không có vô địch quy nguyên cảnh, bản thân Bách Lý Huyền là tồn tại đỉnh cao nhất trong võ giả quy nguyên cảnh. Biết ngay cái tên Bách Lý Huyền không phải thứ tốt lành gì. Đối mặt công kích của Bách Lý Huyền, la lộ biểu tình sớm đoán được. La luôn giữ cảnh giác cao lập tức bay hướng hoàng thiên hậu thổ ấm đằng trước. Tia khí vàng đất môn lung bị kéo ra bảo vệ la ầm ầm ầm quyền khí chân long màu vàng đấm mạnh vào khí màu vàng đất mờ ảo ánh sáng mộng ảo chợt run rẩy hơi thở chân long gầm rống ngạo hú cửu thiên chân long tán loạn như dòng nước không thể phá được đê đập đằng trước tuy bách lý huyền mạnh nhưng gã không thể công phá được một phần hơi thở toát ra từ hoàng thiên hậu thổ ấm trừ phi gã có thực lực vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ mới được chút cơ hội la nhìn bách lý huyền bách lý huyền bằng vào ngươi cũng mơ đánh phá phòng ngự hoàng thiên hậu thổ ấm của ta đúng là người nằm mơ nói mộng nể thân phận tứ hoàng tử Ngươi mau dừng tay lại Thứ ngươi nên có ta sẽ không đưa thiếu Vù vù vù La bay hướng hoàng thiên hậu thổ ấm Mắt lón tia sắc lạnh La nói câu đó chỉ để lừa bách Lý Huyền Ở trong lòng gã lô đỉnh màu đen là quan trọng nhất La định cướp lô đỉnh đen vào tay Rồi tìm cơ hội giết luôn bách Lý Huyền La điều khiển hoàng thiên hậu thổ ấm bao phủ bên trên bát quái lô, hơi thở nguy nga khổng lồ, hùng hồn vĩ đại. Từng lũ khí vàng đất rủ xuống bao kính bát quái lô chỉ to cỡ một người, định thu phục nó. Khiến la giật mình là mặt cho gã khởi động hoàng thiên hậu thổ ấm thế nào thì lô đỉnh đen chỉ cao cỡ một người lù lù bất động, như cắm rễ trong thiên địa. Thành một phần của thiên địa. Có chuyện gì? La thầm khó hiểu, lòng càng kiếp động. Càng như vậy thì la càng hừng hực khao khát. Từ nhỏ đến lớn la chưa từng thấy báu vật như vậy. Một ngọn núi to xây bằng huyền thiết mà bị hoàng thiên hậu thổ ấm bao phủ thì cũng sẽ lung lay. Chứ đừng nói chỉ là lô đỉnh nhỏ bé. Nhưng sự thật là cái lô đỉnh đen kia lại không nhút nhứt, nó càng bí ẩn càng chứng minh nó cường đại. Báo vật như vậy tuyệt đối không thể dễ dàng giao cho lão tổ. Trong lòng la có suy nghĩ như vậy. Vốn gã định lấy được lô đỉnh sẽ giao cho la kinh thiên lão tổ nhưng bây giờ la đổi ý. Bách Lý Huyền thấy đôi mắt nóng cháy của la và bác quái lô lù lù không nhúc nhứt dưới hoàng thiên hậu thổ ấm. Gã hung tận thầm rít gào. Bảo bối tốt báu vật như vậy phải là của ta. Tên la kia, ngươi to gan chống đối ta vậy sẽ cho ngươi biết thực lực thật sự của Bách Lý Huyền ta đây. Mắt Bách Lý Huyền lón ti hung ác không gian dưới chỉ trên ngón tay gã nhúc nhứt một viên đan dược màu tím xuất hiện trong bàn tay Bách lý huyền to cỡ long nhãn màu tím vàng đang dược toét ra khí tức chân nguyên đậm đặc hơi thở mạnh liệt làm cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạng như la hơi rung động la kinh ngạc kêu lên cái gì đây là tử kim thần nguyên đan vẻ mặt La rất rung động tim rớt cái bịch. La không hiểu vì sao tứ hoàng tử bách lý huyền của đế quốc võ linh có tử kim thần nguyên đang trong truyền thuyết. Tử kim thần nguyên đang là đang dược vương giai trong truyền thuyết. Khi sử dụng nó khiến một võ giả trong thời gian ngắn có lực công kích của vương giả sinh tử cảnh. uy lực vô cùng nghiệt thiên. Trên Đại Lục Thương Khung có một thế lực tên là Dược Vương cốt Dược Vương cốt không thuộc về bốn đế quốc nhưng địa vị của nó vô cùng siêu nhiên. Cúc chủ Dược Vương cốt là Vương Giả Sinh Tử Cảnh, lại là luyện Dược Sư Vương Gia Duy nhất trên Đại Lục Thương Khung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com Bảy trăm bảy mươi truyện audio được phát hành tại truyện audio .fif. Chương 969 chết rồi sống lại. Chỉ có cốt chủ dược vương cốt mới luyện chế ra tử kim thần nguyên đan Cần tài liệu cái nào cũng toàn là thần tài. Là báo vật vô giá. Dù là vua bốn đế quốc cũng khó có được một viên tử kim thần nguyên đan Nghe đồn Bách Lý Tỷ Bệ Hạ cực kỳ xem trọng Bách Lý Huyền. Hay Bách Lý Tỷ Bệ Hạ vì sợ tứ hoàng tử chết trong sinh tử quyền lâu nên ban cho tử kim thần nguyên đang để giữ mạng. La càng nghĩ càng thấy có khả năng. Nếu trong tay Bách Lý Huyền có tử kim thần nguyên đang vương giai, dù La cầm hoàng thiên hậu thổ ấm cũng vô dụng. Bách Lý Huyền mà sử dụng tử kim thần nguyên đang trong năm phút ngắn ngủi gã có lực công kiếp của vương giả sinh tử cảnh, lật tay đập la ra cho. không đúng, la chợt thấy kỳ lạ. nó không phải tử kim thần nguyên đan. đang dược vương giai có thần uy khó lường. xuất hiện thì nguyên khí trong thiên địa sẽ hỗn loạn. đang dược trong tay bách lý huyền tuy khí thế mãnh liệt nhưng chưa đến đẳng cấp vương giai. Trong ánh mắt nghi ngờ của La, Bách Lý Huyền nuốt đang dược vào. Trong khoảnh khắc khí thế trên người Bách Lý Huyền tăng vùng vụt. Chớp mắt đột phá trình độ cường giả Quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Bước vào cảnh giới vô địch Quy nguyên cảnh hậu kỳ. Thậm chí còn lên một mảng. Cách nửa bước vương giải chỉ một bước. Bách Lý Huyền đứng ngạo nghệ phía chân trời ánh sáng tím vàng bao phủ toàn thân gã toát ra khí thế không gì địch nổi. Bách Lý Huyền nhếch mép là ta biết ngươi chỉ có một diệt hồn châm mới rồi đã dùng vào người lâm tiêu. Hiện tại ta dùng tử linh thánh đang thực lực đến vô địch quy nguyên cảnh dù gặp nửa bước vương giả cũng đủ sức chiến đấu. Để xem ngươi làm gì được ta. Sau khi mất gian sơn ấm thì bách lý huyền vô cùng ủ rũ. Nhưng hiện tại gã lấy lại niềm tin. Khí thế chấp trưởng càng khôn toét ra. La thở vào. Thì ra là tử linh thánh đang ngẫm lại cũng đúng tử kim thần nguyên đang có uy lực rất mạnh nhưng cũng đem lại tác dụng phụ rất lớn. Sau khi dược hiệu biến mất người võ giả thủng lộ chỗ kinh mạch thác loạn. Sau này không tiến bộ được nữa Bách Lý Huyền sử dụng tử kim thần nguyên đang có thể rết la nhưng gã cũng sẽ bị phế Bách Lý Huyền gian xảo tuyệt đối không vì báo vật mà tự tay bóp chết tương lai của mình Tử Linh Thánh đang là linh dược đỉnh thượng phẩm Thu tử kim thần nguyên đang một đẳng công hiệu cách biệt 10.8000 dặm Như Bách Lý Huyền nói Tử Linh Thánh đang giúp cho cường giả quê nguyên cảnh hậu kỳ trong thời gian ngắn có thực lực gần nửa bước vương giả. Tác dụng phụ nhỏ hơn nhiều. Khi dược hiệu biến mất, người dùng sẽ rớt một nửa thực lực trong vòng ba ngày. Nghĩ đến đây dây thần kinh căng thẳng thả lỏng, la cười khẩy nói. Bác Lý Huyền, ngươi nghĩ dùng tử Linh Thánh đang thì có thể chống lại hoàng thiên hậu thổ ấm của ta sao? Ý tưởng ngu ngốc Ngoài miệng nói vậy nhưng la thả lỏng trấn áp vác quái lô Thu hoàng thiên hậu thổ ấm về cạnh mình ánh mắt trầm trọng Bách Lý Huyền lạnh lùng cười Rốt cuộc hoàng thiên hậu thổ ấm của ngươi lợi hại hay tử linh thánh đang của ta cường đại Chiến liền biết Thời gian có hạn Bách Lý Huyền hét to xông hướng la La cười nhạt Giết Hai bên lao tới đánh nhau tối bụi. Tiếng gầm rú nối liền không dứt. Long khí tím vàng bao phủ bách lý huyền, gã dơ tay nhấc chân trời sụp đất nứt động đất. Thiên địa biến thành thế giới cát vàng, mỗi kích đánh ra như núi sông đảo ngược tận thế đen. Bên kia la nhờ hoàng thiên hậu thổ ấm bảo vệ nên vừa phỏng thủ vừa đánh trả. Ý tưởng của la rất đơn giản. Thời gian tử linh thánh đang tăng phúc có hạn. Chờ dược hiệu qua đi. Tác dụng phụ sinh ra gã muốn trà đạt bách lý huyền thế nào chẳng được. Bách lý huyền, la đánh nhau hàng trăm chiêu. Hai bên đánh tới thiên hôn địa ám, phong vân biến sắc. La bảo vệ mình chặt chẽ như con rùa, khí hỗn độn từ hoàng thiên hậu thổ ấm rũ xuống. Bác Lý Huyền tấn công dồn dập đánh bay la, miệng gã chảy máu, ánh mắt hung tợn nhưng cứ phòng thủ không chịu ra. Bác Lý Huyền thì điên cuồng công kích, mỗi đòn đánh ra hoàng thiên hậu thổ ấm sẽ rung lên. Kích thông qua tầm tầm suy yếu truyền vào người la, nhưng chỉ mang lại chút vết thương nhỏ cho gã. Đây còn là vì gã vốn bị thương. Bác Lý Huyền dần nóng nảy. Gã cười khẩy nói La, ngươi đường đường là đệ tử của La Sơn Tôn Chẳng lẽ ngươi chỉ là con rùa đen rút đầu sao? Có giỏi thì chiến đấu với ta Nút bên dưới hoàng thiên hậu thổ ống có gì hay? Hà ha ha. ha. Bách lý huyền ta không ngu bị ngươi kết thiết đi ra ngoài đâu Ngươi nghĩ La ta ngốc hay chính ngươi ngu trò vặt này làm sao lừa được ta? Bác Lý Huyền gào thét, hừ, ngươi nghĩ không đi ra thì ta không làm gì ngươi được. Chân Long huyết mạch giết, một quyền khí thô to uy mãnh hơn trước gấp đôi phóng lên cao đập mạnh vào Hoàng Thiên Hậu Thổ ấm, ầm. Uhm. Hoàng Thiên Hậu Thổ ấm xoay tròn bay ra sau. La ở dưới đại ấm người run lên, phun búng máu. La cứng rắn cười khẩy nói, Bác Lý Huyền ngươi chỉ có chút năng lực như thế sao. ta chống mắt xem tử linh thánh đang còn công hiệu bao lâu. bách lý huyền quê quá hóa giận. đủ vết con rùa đen rút đầu nhà ngươi. ầm ầm ầm. bách lý huyền liều mạng nâng cao lực công kích của mình điên cuồng đánh vào người la. bách lý huyền biết rõ suy nghĩ của la. Nhưng Hoàng Thiên hậu thổ ấm phòng ngự quá cứng. Lúc công kích thì nó thẳng tiến không gì cản được. Khi phòng ngự thì như mai rùa to không gì phá nổi. Giang sơn ấm của Bách Lý Huyền đã bị lô đỉnh đen phá hoại, nếu không gã làm gì tốn sức như vậy. Bách Lý Huyền cũng muốn trực tiếp cướp đi lô đỉnh đen. Nhưng gã mấy lần ra tay mà không làm bác quái lô lơ lưỡng giữa không trung nhúc nhúc Bác Lý Huyền đành chuyển mục tiêu vào la Chỉ có dết gã trước mới từ từ tìm ảo dịu, thu đi lô đỉnh màu đen Thời gian dần trôi qua, Bác Lý Huyền càng sốt ruột hơn công kiếp thêm điên cuồng. Dược hiệu tử linh thánh đang sắp qua đi La hộp máu cắn răng kiên trì La biết Bách Lý Huyền càng điên cùng chứng minh lòng gã rất nóng nảy. Mỗi đòn công kích cường đại tiêu hao dược lực rất kinh người tạo thành tổn thương lớn cho cơ thể Bách Lý Huyền. Không lâu sau dược hiệu sẽ hoàn toàn biến mất, khi đó dù cơ thể La bị thương nặng vẫn dễ dàng trấn áp Bách Lý Huyền. Mắt thấy đánh mãi không phá được phòng ngự của La. Bách Lý Huyền đột nhiên xoay người bay hướng chỗ lâm tiêu nằm. La khó hiểu thầm nghĩ. Hắn muốn làm gì? La chợt nghĩ đến một khả năng, giật mình kêu lên. Nguy rồi! La biểu tình cực kỳ khó xem, gã nhìn ra mưu kế của Bách Lý Huyền. La bỏ qua phòng ngự, vọt tới trước, thúc giục hoàng thiên hậu thổ ấm đập vào Bách Lý Huyền. đinh. Bác Lý huyền vụt xoay người tung một quyền. Âm âm âm. Lực lượng gần bằng nửa bước vương giải chặn lại hoàng thiên hậu thổ ấm công kích, gã tiếp tục bay hướng lâm tiêu nằm dưới đất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 772 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 970 Đánh Chết Kẻ Thù 1. Bách Lý Huyền cười khẩy nói Là, ngươi nghĩ ta không muốn ý định của ngươi sao? Chờ dược hiệu tử linh thánh đang biến mất là ta mặc cho ngươi làm gì thì làm. Ngươi tính rất hay. Nhưng Bách Lý Huyền ta không cho ngươi như ý. Hà hà hà! Chỉ cần lấy được áo giáp trên người lâm tiêu. Dù thực lực của ta chỉ còn ba phần Người bị thương nặng có thể làm gì được ta Trong tiếng cười to hung tận Bách Lý Huyền đã đến gần sát Lâm Tiêu Bách Lý Huyền vươn tay chộp hư không áo giáp trên người Lâm Tiêu Gã đã thấy sự cường đại của bộ giáp Miễn gã chiếm được bão giáp này dù bây giờ không thể dết la Nhưng chờ dược hiệu biến mất gã vẫn ở thế bất bại Bàn tay bác Lý Huyền mới chạm vào áo giáp trên người lâm tiêu, mi mắt khép bỗng mở ra Lâm tiêu toàn thân không có hơi thở sự sống khi mở mắt thì bắn ra hai tia sáng sắc bén Thanh âm chứ ý cười lạnh lùng nói Bác Lý Huyền ta chưa chết mà ngươi đã vội vã muốn lột áo giáp trên người ta Ngươi quả là thất đức đấy lâm tiêu nằm yên dưới đất nửa ngày đột nhiên cười nhạt nói chuyện điểm một cái đoạt nguyên linh chỉ phập phục ngón tay môn lung xẹp qua không trung tới trước mặt bách lý huyền cái gì bách lý huyền sợ tới hồn phi phách tán bảy hồn đã rớt mất sáu sợ run cầm cập may mắn tố chất tâm lý của bách lý huyền rất mạnh Vào phút chỉ mành treo chuông thực lực nửa bước vương giả bùng nổ. Bách Lý Huyền phượng lại, nhanh chóng thụt lùi. Đi được sao? Trận pháp hư không? Hư không áo giáp trên người lâm tiêu nổi lên phù văn. Ngón tay hắn như vượt khoảng cách không gian chết mắt đến trước mặt Bách Lý Huyền. Đâm vào người gã. Bách Lý Huyền rống to. Đáng chết ngươi không làm tổn thương ta được Ánh sáng vàng tím bùng phát khắp người Bách Lý Huyền Trước mặt gã xuất hiện các miếng vẫy rồng vàng như khảm ngoài da Thần uy khó lường Sau khi dùng tử linh thánh đan Bách Lý Huyền chẳng những có lực công kích gần bằng cảnh giới nửa bước vương giả Phòng ngự cũng tăng lên tới cực độ Nếu không như vậy là có hoàng thiên hậu thổ ấm đã không vất vả phòng thủ chờ dược hiệu tử linh thánh đang biến mất. Lâm tiêu cười khẩy nói. Vậy sao? Ngón tay tiếp tục đâm tới. Phập phục. Ngón tay như vào chốn không người đâm xuyên phòng ngự vẫy rồng vàng cắm phập vào cơ thể bách lý huyền. Ngón tay truyền ra năng lượng cực kỳ tinh thuần, rất cường đại đoạt nguyên linh chỉ chuyển hóa năng lượng vào người lâm tiêu dược tính đậm đặc chảy xuôi trong cơ thể hắn âm âm âm dược lực đậm đặc khiến lâm tiêu chết mắt từ quy nguyên cảnh hậu kỳ đột phá đến quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong âm âm âm cùng lúc đó tinh thần lực của lâm tiêu từ đỉnh bát phẩm đột phá đến cử phẩm lâm tiêu thầm giật mình Không ổn là tử linh thánh đang gần với đan dược phương giai chỉ một chút dược tính đã giúp lâm tiêu đột phá. Cái gì? Chút dược lực tử linh thánh đang cuối cùng trong người ta vì sao đột nhiên biến mất? Không thể nào! Bách Lý Huyền kinh khủng phát hiện chút dược lực tử linh thánh đang cuối cùng trong người bị ngón tay kia cướp mất. Bách Lý Huyền từ khí thế hùng hồn bỗng chốc yếu đi từ gần nửa bước vương giả rớt xuống vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ, rồi quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, đến quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, mãi tới quy nguyên cảnh hậu kỳ mới dừng lại. chỉ giây lát bách lý huyền lúc trước còn đứng ngạo nghễ trên chân trời như vị chiến thần bị đánh rơi xuống trần gian. vù vù vù. Bách Lý Huyền kinh hoàng lập tức xoay người bỏ chạy. Bách Lý Huyền không nghĩ ra lúc trước Lâm Tiêu thi triển võ kỹ gì. Vì sao phòng ngự mạnh mẽ của gã không có tác dụng với nó? Dược hiệu tử Linh Thánh đang còn có thể giúp Bách Lý Huyền chống đỡ thêm một đoạn thời gian cũng biến mất theo. Mắt Lâm Tiêu lóe tia lạnh lùng nói. Chết đi! Lôi đình đao chém ra. Sấm sét hùng hồn bao phủ Bách Lý Huyền. Phụt phụt. Bách Lý Huyền hộp bãi máu thịt rã ra. Bách Lý Huyền trợn to đôi mắt vừa kinh vừa giận, đã mất đi khí chất cao quý của hoàng tử. Bách Lý Huyền phát cuồng rứt gào. Lâm tiêu tha cho ta đi, miễn ngươi tha cho ta thì ta bảo đảm sẽ không tính sổ với ngươi. Nếu ngươi giết ta, cả đế quốc võ linh sẽ không ai chứa chấp ngươi, phụ hoàng tuyệt đối không tha cho ngươi. Đáp lại Bách Lý Huyền là lâm tiêu hờ hưởng phun ra hai chữ. Ôm ảo. Bách Lý Huyền trong biển xét há mồm muốn nói gì? Ngươi! Nhưng không còn kịp nữa, cơ thể Bách Lý Huyền nổ tung, chết hẳn. Lâm Tiêu thu về mấy thứ như không gian giới chỉ của Bách Lý Huyền Ánh mắt lạnh băng nhìn La đứng gần đó Từ lúc Lâm Tiêu mở mắt xuống tay với Bách Lý Huyền đến lúc gã bị giết Cả quá trình nhìn như dài dòng nhưng chỉ diễn ra trong chớp mắt La còn đang thẫn thờ trong giật mình La khó tin trợn to mắt nói Ngươi còn sống Không thể nào diệt hồn châm là báo vật trấn công của la sơn tôn không đến sinh tử cảnh không cách nào ngăn cản được làm sao ngươi còn sống la chợt nghĩ đến một khả năng gã rùng mình